các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh lên, bọn họ đã bắt đầu rồi. Họ đưa em vào hang rồi. Nhanh lên, tới đi, nhanh lên. Cả người của tôi lạnh toát, cứng đờ, giọng nói quỷ dị ấy như một bộ phim dọa ma người ta mà tôi thường thấy ở trên tivi, bây giờ lại đang hiện hữu ở đây một cách vô cùng chân thực. Thấy tôi đứng bất động, quân tiến tới. Bây giờ tôi như một người tỉnh khỏi cơn mơ, thằng bé vẫn nằm đó, Nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ nói đó là một cái xác, nhưng chỉ có tôi và có lẽ chính quân mới chỉ biết đó chỉ là một hình độ. Quân chủ động lấy bộ đồ mặc cho thằng bé, xong xuôi, quân quay sang nhìn tôi, gương mặt của quân đẹp, đẹp góc cạnh và phảng phất nét u buồn rất hợp với hoàn cảnh, nhưng dù nhìn theo hướng nào, tôi cũng chỉ nhìn ra được cái dáng vẻ rừng rưng, điềm tĩnh đến đáng sợ của quân. Nó khiến tôi lạnh gáy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của tôi lúc ấy là chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi những cái chuyện này, nhưng một lần nữa, tôi đã không chạy theo ra khỏi cái căn phòng phục nhan đó. Quân mặc đồ mới cho đứa trẻ xong thì tự mình đặt đứa trẻ vào trong quan. Chú quản lý là một người phụ đóng cái hòm lại. Tất cả những gì diễn ra trước mắt thực sự là lạ lẫm đối với tôi. Dĩ nhiên là chẳng có ai có thời gian giải thích cho tôi những cái điều ấy cả. Tang lễ nhanh chóng đã được chuẩn bị, có thể nói là một tang lễ hoành tráng. Người tây viếng đông nghịt, bọn họ xếp hàng từ cổng nhà tang lễ vào tới tận sảnh chính, chỉ cần đưa mắt một cái là có thể thấy, mỗi ngóc ngách ở trong nhà tang lễ đều có người đứng chờ viếng. Bọn họ đứng đó, lặng lẽ và mờ ảo như những bóng ma. Có lúc, tôi cũng dùng mình với ý nghĩ, bởi vì khi nào đó, một nửa trong số họ, người vốn ở đây là những người khuất mặt khuất mày hay sao? Bởi vì bọn họ thực sự là rất kỳ lạ. Họ ở đó lặng lẽ và đầy u ám trong khi tôi thẫn thờ quan sát dòng người lặng lẽ tiến vào viếng thì tôi lặng lẽ rời đi thì chú ý lại và chép miệng nói "Đây là tang lễ lớn nhất của nhà tang lễ từ trước đến nay mà sao vắng quá vậy?" "Vắng? Người viếng đông nghìn như vậy mà chú bảo vắng à?" "Hả? Đông, đông nghìn." Chú quản lý lắp bắp không có nói ngắt quãng, quay sang nhìn tôi, mặt chú tái mét rồi gượng cười. "Ờ, chắc chắc gia đình có nhiều người đặc biệt nên chú không thấy." Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, định đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên nhà tang lễ thì tôi thấp thấy thoáng cái dòng người đến phía, có một người đứng đó, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi nhận ra người ấy nhưng chính vì nhận ra nên hai chân đắc cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Mãi đến khi người đó giậm chân, sự tức giận hiện rõ trên mặt rồi lặng lặng quay đi thì tôi mới vội vàng chạy theo, chắc ông ấy không hại mình đâu. Vừa đi theo, tôi lại vừa trấn an mình như vậy. Ông ấy dẫn tôi tới phía sau của khu phòng nghỉ dành cho nhân viên. Ở đây là sân chơi cờ lông của mọi người lúc rảnh rỗi. Bố Quân, người mà tôi nhớ mình đã từng gọi là bố, rồi ra hiệu cho ông ấy ngồi xuống ghế đá ở đó. Tôi ngồi ngay ngắn không có dám nhúc nhích. Bố chồng tôi ngồi xuống bên cạnh. Sau khi nghe những gì ông nói, tôi cuối cùng cũng đã hiểu, ông đang cho tôi cơ hội, cơ hội để lựa chọn. Sau hôm nay, Quân sẽ tới tìm con ở bên cạnh thằng bé hay không, là quyền quyết định của con. Từ cách đây khoảng 1 tháng tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn, người cũng thường xuyên mệt mỏi, tinh thần chẳng mấy khi tỉnh táo, lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống. Chuyện này các anh chị làm cùng trong nhà tăng lễ đều nhận ra, nên người thì cho tôi lá bùa hộ hộ thân, người thì lại cho mấy mẹo trị tà, nhưng tất cả đều không có tác dụng, hầu hết thời gian tôi đều ngủ một cách khó hiểu. Có người muốn tôi ngủ Người đó chính là bố quân, bởi vì khi tôi ngủ, ông ấy mới có thể dẫn hồn tôi đi, cho tôi thấy những điều đã và đang và sẽ xảy ra. Ông tìm đến tôi để nhờ giúp, nhưng không ép, ông cho tôi lựa chọn. Tôi có thể bỏ qua và bơ đi cái chuyện này bằng cách từ chối quân, từ chối kế hoạch tiếp cận mục đích của quân, chỉ vì tôi có điều gì đặc biệt trong thế giới tâm linh này và có tác dụng đối với gia đình của anh, chứ không phải vì anh thương yêu gì tôi. Nhưng tôi lại thương Quân, thương những người trong gia đình đó mất rồi. Dù họ đã từng làm gì thì chỉ cần tôi hiểu, tôi có thể giúp họ thay đổi để tốt hơn. Ác nghiệp vẫn phải trả nhưng sẽ không tạo thêm nghiệp nữa. Bố Quân nhìn tôi, ông nắm chặt tay của tôi rồi khẽ gật đầu như để cảm ơn. Trước khi rời đi, ông thì thầm vào tai của tôi. Chỉ cần chúng ta không tham như vậy là được. Lúc ấy Quân cũng vừa tới, mặt mày tái mét nhìn tôi chằm chằm. Thằng bé đang ngồi chễm chệ trên vai của Quân, nó nhìn tôi mỉm cười rồi đứng dậy, đạp mạnh vào gáy của Quân, khiến Quân té xiêu và bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ, mình đã Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net